Vâng, xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh em Cường Nguyệt. Ở trong video này, thu lưu xin kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với một bộ truyện mới cũng đang hay và rất hot trong thời gian này, được với tên là Chiến Long Vô Song. Thể loại uh, ngôn tình ở uh, trẻ và đô thị. Sau đây là uh, thu lưu xin có đôi lời tóm tắt về bộ truyện này. Theo như cảm nghĩ của bản thân Thu Lưu nhé Bộ chuyện này Nói về một vị thiếu tướng Mang tên Trần Ninh Là một người thiếu tướng quân đội Và trước khi đi quân đội Thì anh ta có đi hấp riêng một cô bé Đó Và sau khoảng một thời gian Thì anh ấy sẽ lại tìm về Với người đó Cũng có những tỉnh thiết à, Bị đằng vợ chê bai Như các bộ truyện Nhưng mà nó sẽ mang một cái kiểu gọi là À, nhẹ nhàng hơn và có những tình tiết nó khay cấn hơn hoàn cảnh của nhà gái nó cũng sẽ khác biệt hơn so với những bộ thì à, nhà gái họ chỉ là vừa vừa à, mẹ thế nào thì kia à, nhưng mà nhà này thì nãy rất giàu nhưng mà ngược lại thì bố mẹ của cô gái này thì nãy cũng bị gia tế, gia tộc vứt bỏ Ít quan tâm tới, câu chuyện cũng có rất nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn Cũng liên quan tới anh em, bố mẹ, cô dì, chó phát, họ hàng gần xa, bà con quê phố Ok, không liên thiên dài dòng nữa Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến ngay và luôn với tập 1 của câu chuyện này Để xem nó có cái nội dung gì hấp dẫn mà giống như là thú niu đã giới thiệu nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và cũng mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ thêm của quý vị và các bạn trong cái bộ truyện này. đây cũng chính là bộ truyện thứ 2 mà Thúy Nhu bắt đầu kể từ tập 1 sau bộ truyện Ma đế truyền kỳ và bộ truyện trước thì những cái tập đầu Thúy Nhu mới đọc nghe nghe nó hơi chui thai tí. <cười> vâng ok bộ truyện này có khả năng là sẽ tốt hơn một chút đấy là theo cảm nhận từ cá nhân cũng hy vọng là các bạn cũng có những cảm nhận như vậy để cho tu niu có những cái đồng được nhiều hơn. vâng đã nói là không lên thiên mà lại lên thiên rồi. chúng ta cùng đi đến với nội dung của câu chuyện ngay trong tập một với tiêu đề chiến thần bắc cảnh vang mạc bắc cảnh, gió lớn thổi xoáy kỳ bay phấp phới. xa xa thỉnh thoảng lại truyền đến một đoạn âm thanh của tiếng súng và tiếng pháo. ở dưới xoáy kỳ, Trần Ninh đứng chắp tay, nhìn về một chiến trường ở nơi xa, trầm giọng liền nói: "Tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Báo cáo thiếu tướng. Làn này 10 vạn quân địch tới xâm phạm đã tan táng." Một người mặc quân trang chiến sĩ Pháp người cường tráng lớn lên tiếng liền báo cáo. Ánh mắt của Trần Ninh tràn đầy là kính nề. Thiếu tướng Trần Ninh, chiến thần Bắc Cảnh. Tuổi trẻ đã nhập ngũ, đại chiến đã đại thắng. Năm năm qua ở Bắc Cảnh, lập được rất là nhiều chiến công hiển hách Cũng chính vì là anh ta có chấn thủ ở biên giới, mới có thể áp chế được quân của Dâm Phạm. Mới có được hòa hạ phồn vinh vào định như hôm nay. Theo đó, chiến chiến này đã chém giết được 7 vạn quân, bắn 3 vạn tù binh. Xin gì thì xử lý những tù binh này như thế nào đây? Trần Ninh nghe vậy, mắt phượng nửa nhắm nửa mở, âm thanh chất chứa quả đoán. Ngài xâm phạm hoa hạ ta, giết không tha. Tuân mệnh. Chiến trì cái trắng lớn tiếng lĩnh mệnh, không có chần chờ một chút nào cả. Ở trong đồng đối với cả chiến sĩ Bắc Cảnh, Trần Ninh chính là một chiến thần, la thuần thoại, càng là tiếng ngưỡng. Một câu của Trần Ninh hạ xuống, ba vạn tù binh toàn bộ bị chém đầu, giống như là đang biểu thị, công khai với cả giặc có ý đồ xâm phạm kia. Xâm phạm hoa hạ ta, đây chính là kết cục. Bỗng nhiên một thượng tá, ba sao phóc sáng vô cùng là lớn, đi nhanh tới như là bay, tới sát phía sau của Trần Ninh. Giọng trầm ổn lớn tiếng liền nói: "Báo cáo thiếu thốn, người tới chính là đội trưởng cảnh vệ Điển Trừ." Trần Ninh bình tĩnh liền nói: "Chuyện gì?" Điển Trừ một mực cung kính liền nói: "Cô gái ngoài phân phó tìm kiếm kia đã tìm thấy." Từ trước đến nay, cho dù là Thái Sơn có đổ xuống trước mắt thì sắc mắt cũng không thay đổi, nổi danh chính là Trầm Ôn, Trần Ninh Lúc này vậy mà lại lộ ra một vẻ mặt khẩn trương hiếm thấy Thật sao Điền Trừ một mừng cung kính liền nói Dạ cô gái mà thiếu tướng muốn tìm Tên là Tống Xính Đình Bây giờ đang ở phía nam của thành phố Trung Hải Cô ấy có một cô con gái 4 tuổi Chính là con gái của thiếu tướng Ngài Trần Ninh nghe như vậy thì kích động liền nói Tôi có con gái rồi sao Cha Trần Ninh là vì cưới hổ Nhi, Đuổi anh cùng mẹ anh ra khỏi nhà Cuối cùng bà u buồn vì chết bệnh Anh thì đau khổ tột cùng Vào một đêm mưa của năm năm trước Anh đã uống say mềm Ngã sấp xuống dưới đường cái Đầu đập xuống đã bị thương Không may được một cô gái cứu giúp Vốn là cô có lòng tốt Nhưng mà trong lúc đó Thì anh ta lại say rượu Mất hết nhận thức Đã cưỡng ép cô xảy ra quan hệ Sau khi anh tỉnh rượu cô gái đã rời đi anh tìm kiếm nhưng mà lại không có tin tức của cô sau đó thì anh tổng quân dùng thời gian 5 năm từng bước một từ là một binh lính bình thường làm tới thiếu tướng ngày hôm nay mấy năm nay anh đã không ngừng tìm kiếm cô gái kia không ngờ là ngày hôm nay thì rốt cục cũng đã có tin tức anh cưỡng ném bình ổn sóng lớn ở trong lòng trầm giọng điện phân phó chuẩn bị máy bay, bay lập tức đi tới chụp ảnh vâng thiếu tướng. toàn bộ trung hải đang ở trong cảnh giới nghiêm ngặt. một đoàn máy bay quân sự lần lượt hạ xuống hạ cánh ở sân bay trung hải. một bộ đội đặc trùng cầm súng đã nên nòng sẵn xếp hàng ngay ngắn ở trên sân bay. tất cả các binh sĩ đều nhìn máy bay bay mới hạ cánh và nền xuống bẫy. trần anh đi ủng chiến màu đen nhìn bước xuống của máy bay riêng. nghỉ Chào. Tiếng của một sĩ quan hô hiệu lệnh vang dội tới toàn trường. Mấy trăm binh sĩ cúi chào đều tam tám, đồng thanh niệm hô lớn: "Đón chào thiếu tướng tới Trung Hải." Thiếu tướng Trần Ninh, chiến thần Bắc Cảnh, nhập ngũ từ tòa thiếu liên, liên tục đạt thắng trận, ở trong 5 năm đã lên tới cấp bậc chiến công hiện hãn ở Bắc Cảnh. Cũng nhờ có anh ta bảo vệ biên giới, Nhiều lần đánh đuổi quân thủ Thì mới có được hoa hạ phồn vinh như ngày hôm nay dáng người của Trần Ninh cao lớn Mắt sáng như sao Nhưng mà chính vào trong lúc này Thì anh cứ hơi như mày Nói với cả đội trưởng đội cảnh vệ Điện Trưởng Chẳng phải tôi đã yêu cầu anh Khiêm tốn chút rồi sao Điện Trưởng có chút xấu hổ liền nói Thiếu tướng à tôi đã báo với bên Trung Hải Không ngờ bọn họ vẫn làm to tới như vậy Trần Ninh điện nói mà bọn họ bỏ cảnh giới nghiêm nghiêm rồi về hết đi, cậu cũng đừng có theo tôi nữa. Tôi có sắp xếp cả rồi. Điện Trừng Nghiêm chào, "Vâng, thưa tiểu tướng." Trần Ninh giờ gọi rất bay một mình, con đường luôn trầm ổn như anh, lúc này thì lại bắt đầu cảm thấy khẩn trương hơn, là vì năm đó xảy ra quan hệ với cả anh, nên chưa chồng đã có thai, sinh được một cô con gái đặt tên chính là Tống Thành Thành. Ở trong lòng của Trần Ninh thầm nghĩ, "Xính Đình, Thành Thành" Mấy năm này hai mẹ con em phất phả rồi. Lần này anh trở về, nhất định sẽ để cho hai mẹ con của em thật hạnh phúc, cho hai người có được một tương lai sẵn sở. Phòng khách công ty Thiên Tư Tống Dĩnh Đình ăn mặc váy công sở, trang điểm xinh đẹp mà chuyên nghiệp, đang cùng với cả khách hàng Hoàng Đắc Trí bàn hợp đồng. Nóc này gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy vấn độ, trừng ở trong mắt nhìn tới người đàn ông béo phì ở trước mặt của mình, xấu hổ pha giận dữ từ chối. "Rất xin lỗi ông, tôi không có làm được yêu cầu của ông. Tôi không phải là người mà vì thành tính mà lại bán thân." Cô nói xong thì xoay người giải đi, nhưng mà lại bị một nữ nhân viên trung tuổi cà trung niên kia có khuôn mặt vô cùng là mỹ nệ ở bên cạnh kéo lại. Nữ nhân viên này chính là chị dâu của Tống Sính Đình, cũng chính là cấp trên của cô, trưởng phòng kinh doanh của công ty Thiên Tư. Cát Mỹ Nệ kéo Tống Sính Đình là muốn đi. "Ai giỡn Sính Đình à, cô đừng có đi trước như vậy chứ. Ông chủ Hoàng người ta đây, chính là quan trọng của cô mới để tên của cô, là muốn làm ăn lớn như vậy đó. Không phải là chỉ có bảo cô ăn mặc đồ y tinh thú kiểu mới của công ty chúng ta sao?" ở đây cho ông chủ hoàng nhìn hiệu quả đi ông chủ hoàng đã nói rất rõ rồi nếu như cô mặc vào ông ấy dám định và thưởng thức thỏa mãn sẽ trực tiếp đạt một ơn hàng năm vạn đó tống xuyến đình không dám tin nhìn cát mỹ nệ chị dâu à chúng ta là người một nhà chị làm sao có thể nói lời như vậy chứ cát mỹ nệ cười lạnh nhìn tống xuyến đình liền nói tống xuyến đình cô à cô cũng biết là người của tống gia sao Cô chưa có cái hôn, đã sinh con rồi, làm dấu mặt của tổng gia chúng ta, trở thành cho cười lớn nhất thành phố Trung Hải. Nếu như không phải nào, còn nhìn cô, có một chút năng lực làm việc. Chúng ta sớm đã bảo nó ra, chật xuất cô ra khỏi nhà, khỏi cửa từ lâu rồi. Bây giờ thì chẳng qua chỉ là kêu cô bồi một khách hàng mà thôi, cô liền ra sức từ chối, không vui, dạ và băng thanh ngọc khiến cái khoái gì chứ. Tống Dính Đình biết cô chưa có kết hôn Đã sinh con Một nhà ông nội với cả bác cả Đều vô cùng là nhục nhã Cũng biết là cô làm cho Tống gia Chịu rất nhiều là chỉ trích Nhưng mà cô cũng không ngờ rằng Là chị dâu của cô hôm nay Vậy mà lại vì một chuyện nằm ăn Mà đại bảo cô nấy sát bùi người Cô hít một hơi thật sâu Thái độ kiên quyết đến nói Không trai Tôi chưa có kết hôn mà đã sinh con Làm cho gia tộc hồ hẹn Nhưng mà 5 năm qua tôi đã cố gắng nỗ lực làm việc cho công ty của gia tộc Không có công nào thì cũng có hổ nào Coi như là tôi thiếu gia tộc đi Thì cũng chỉ là đường đường chính chính cống hiến cho gia tộc Sẽ không có bán thân để đổi lấy quyền lợi đâu Hoàng đất Chí nhìn tống xính đình thướt tha đẹp lòng người Rồi lại nhìn mấy bộ lội y tỉnh thú ở trên bàn hội nghị kia nhếch miệng nộ ra một hàm răng ố vàng so hút thuốc nâu năm cười nhện nói Tổng tiểu thư Tôi đặt ra yêu cầu ở chỗ này Hôm nay cô làm cho tôi hài lòng, Tôi sẽ thưởng cho cô 30 vạn Nếu như cô không có biết điều Vậy thì cũng đừng có trách tôi Không có thường hòa tiếc ngọc tống dính đình tức giận Ông chủ Hoàng Mong ông hãy tôn trọng người khác một chút đi Hoàng đắc trí cười nảnh Tôn trọng Cả cái trung hải này Có ai để không biết rằng Tiểu thư của tống gia cô chưa có chồng mà đã chừa, có còn giả vờ thanh cao cái gì chứ hả? sắc mặt của tổng xuyên đình liền trắng bệch. chuyện cô chơi chồng đã có con chính là nỗi đau ở trong lòng của cô, là nỗi xấu hổ của gia tộc. cô kỵ nhất chính là người khác nhắc tới chuyện này, không ngờ rằng hoàng đắc chí lại là vào nỗi đau của cô. gương mặt của cô trở nên lạnh lùng. tôi không cần giải thích cái chuyện cá nhân của tôi với ông, còn việc hợp tháng của hai nhà, hai công ty thì xin dừng ở đây. thứ nỗi không thể tiếp thêm. Hoàng Đắc Chí nhìn Tổng Diên Đình xinh đẹp động lòng người, lại nhìn một bộ lội y tỉnh thú ở trên bàn hội nghị, rồi lại cười nhìn nói. À Tổng tiểu thư à, họ Hoàng tôi luôn tôn trọng phụ nữ, chưa từng có không chiếm được ai cả. Nếu như cô không có biết điều, thì cũng đừng trách tôi không biết thương hòa tiếp ngọc nha. Hoàng Đắc Chí vừa nói xong. Thì hai tên bảo tiêu ở sau lưng của ông ta lập tức liền xông tới, cười xấu xa phơi hai bên của Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình vừa giận vừa sợ. Đây, đây, các ông muốn làm gì? Hoàng đắc trí cười nói. À, tôi luôn là ngưỡng mộ Tống Tiểu Thư. Muốn cùng Tiểu Thư làm một ít chuyện tình thú. Nếu như Tống Tiểu Thư không biết điều, thì cũng đừng tránh họ hoàng của tôi thổ nổ. Tống Dinh Đình nghe vậy thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Cô đột nhiên lao về phía cửa muốn chạy ra ngoài Nhưng mà lại bị hai tên bảo tiêu của Hoàng Đắc Trí giữ chặt hai cổ tay Tống Dinh Đình run rộng liền hô lên Cứu mạng, có ai không cứu mạng Cán Mỹ Nệ thì cười lạnh nhìn nói Ai hiểu ơi, nhân viên của công ty sớm đã tha nàm rồi Bảo an ở ngoài cũng đã bị sớm đuổi đi rồi Bây giờ cô có cầu rách cả họng Thì cũng sẽ không có ai tới cứu cô đâu Cát mỹ nệ quay đầu nhìn Hoàng Đắc Chí quyến rũ liền nói Ông chủ Hoàng ngài chơi vui vẻ Hoàng Đắc Chí nhìn Tống Sinh Đình Bị hai bảo tiêu kia giữ lại Nhẹ cười liền nói Tốt Giờ tốt Tống Sinh Đình không ngờ Hoàng Đắc Chí Lại hẹn hạ tới như vậy Mắt rơm rơm mát nước Bất nực mà lại tuyệt vọng Hoàng Đắc Chí nhìn Tống Sinh Đình đang bị hai bảo tiêu giữ chặt lấy, cười đê tiện thì nói: "Ai đó đừng khóc mà, anh trai thương em." Ông ta chưa nói hết lời thì bỗng nhiên một tiếng ầm lớn hiện vang lên, cả một cánh cửa phòng bị người khác đá bậy rơi ầm ở trước mặt của người Hoàng Đắc Chí, khiến cho tất cả mọi người cùng liền khiếp sợ. Một người đàn ông cao lớn, mày kiếm mắt sáng đi tới, chính là Trần Ninh. Tống Dính Đình nhìn thấy Trần Ninh Thì cả người liền run lên Chính là anh ta Lúc nãy xích bị hoàng đắc trí làm nhục Cô vẫn nhìn không khóc Nhưng mà lúc này đây Nhìn thấy Trần Ninh Thì rốt cuộc cũng không thể nén được nữa Nước mắt rơi ra vào Trần Ninh nhìn cô khóc Trái tim nảy cứng như sắt Mấy năm nay lại không chịu được Mà trở nên đau đớn Làm làm trước cô ta cứu anh Anh lại cưỡng ép cô ta Ở trong lúc không tỉnh táo Suốt năm năm nay Trần Ninh đã không ngừng tìm kiếm cô Suốt năm năm Cô xuất hiện ở trong giấc mơ của anh mỗi đêm Không biết từ bao giờ Đã trở thành người phụ nữ khác sâu trong trái tim của anh Nên nữa gặp lại Ánh mắt của Trần Ninh Và cả tống sinh đình nhìn nhau Đều rất là phức tạp Tiếng của Hoàng Đắc Chí vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người Ông ta đánh giá Trần Ninh Ăn mặc bình thường, hông tợn, liền hỏi Dành con kia, mày đã ai hả? Trần Ninh chẳng thèm nhìn hoàng đắc trí Ở trang mắn của anh ta chỉ có Tống Sinh Đình nói khẽ Em theo anh nhé Lớt mắt của Tống Sinh Đình rơi như là mưa liên tục lắc đầu lùi về phía sau Làm làm trước, tên này đã cưỡng ép Chỉ em lấy cô ta Khiến cho cô chưa kết hôn mà đã sinh con Chính cô cũng không biết rằng Suốt mấy đêm nay sao mình lại có thể chịu đựng được Cái nở ra tiếng vào của người đời cơ chứng Nhưng mà bây giờ tên này vừa mới nhìn thấy cô Câu đầu tiên chính là đã ra lệnh muốn cô đi với mình Anh coi cô là cái gì chứ Hoàng đức trí bị Trần Ninh phá hư chuyện tốn Giờ này còn nghe Trần Ninh nói muốn dẫn Tống Xính Đình đi Ông ta cả giận liền nói Dành con muốn chết hả Vâng cần chương đực đánh cưỡi chân thằng xanh này cho ông Vâng ông chủ Hai bảo tiêu tô can hôn tận đập về phía của Trần Ninh Rầm rầm hai tiếng Trần Ninh đã nhanh như tia chớp Đá thẳng hai tên bảo tiêu bay ra ngoài Ngã phịch xuống ở dưới đất Ngực của hai tên bảo tiêu đã bị nõm sâu Gãy hết sạch xương sườn Trực tiếp hồn mê Trần Ninh đã đá bay Hai tên bảo tiêu nhanh lung đi về phía của Hoàng Đắc Chí Hoàng Đắc Chí không ngờ rằng Trần Ninh mạnh tới như vậy Nhưng mà vẫn còn mạnh miệng quá Mày muốn làm cái gì chứ Mày có biết ông đây là ai không hả Tao chính là ông chủ của tập đoàn Đại Minh đó Hoàng Đắc Chí Ở cái trung hải này Không ai dám đắc tội với tao hết Nếu như dám Thì sẽ có kết cục thề thảm Trần Ninh đi tới trước mặt của Hoàng Đắc Chí lạnh lùng nghiền nói Làm nhạm xong chưa Hoàng Đắc Chí hả hốc miệng Vốn là định lấy thân phận ra để đe dọa Trần Ninh Nhưng mà không ngờ anh ta lại nói như vậy Ở cái trung hải này Có người không sợ ông ta hay sao chứ Trần Ninh giơ chân lên đạp thẳng vào chân trái của Hoàng Đắc Chí, lộc tướng vang lên một tiếng gãy xương sảng sáng. Chân trái của Hoàng Đắc Chí đã bị Trần Ninh đánh gãy xương rồi, ông ta kêu gào thảm thiết, năn lộn ở trên mặt đất. Cát Mỹ Nệ đứng bên cạnh này thì cũng không chịu được, hết nên thật là chói tai. "Á đánh người rồi, đánh người rồi, cái người điên này đánh người, mau tới đây đánh chết cái người điên này đi." Chát Trần Ninh giơ tay nên tát cho Cát Mỹ Nệ một cái, bàn tay vàng rộn lạnh đùng liền nói: ổn ào. Cát Mỹ Nệ che luôn khuôn mặt bị tát, không dám tin nhìn tới Trần Ninh ở bên cạnh của Tống Xí Đình. ở trong đầu của cô ta chỉ là một ý niệm duy nhất, anh ta dám đánh mình. đã là nam nhân của Tống Xí Đình, anh ta lại còn dám đánh mình ư? Trần Ninh coi như là không thấy gì, đi về phía của Tống Xí Đình đang là vô cùng khiếp sợ kia. Giọng nói dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều Em đi theo anh nhé Thôi không Cô cắn môi từ chối Cô không có tha thứ cho anh Cái tên ác quỷ này đã thay đổi cả cuộc đời của cô Sau cái đêm năm năm trước Anh tìm em ở khắp nơi rồi Tìm suốt năm năm Giờ em đừng có mong chạy thoát khỏi anh nữa Trần Ninh nói xong Tình ngăn ngược bế cô nên Nhanh chóng liền bước đi Trần Ninh ngăn ngược ôm Tống Sinh Đình đi ra khỏi công ty Thiên Tử. Tống Sinh Đình không có giấy rùa, dường như là đã chấp nhận anh. Chỉ là nước mắt của cô đã không ngừng chảy ra nữa, mà Trần Ninh thì không nén được đau lòng. Có phải là đêm đấy nhúc anh ta uống say đã cưỡng ép cô quan hệ cũng rất là bất lực và khóc ở trong tuyệt vọng như vậy hay không? Ra khỏi công ty Thiên Tử, Trần Ninh không đành nào đã buông Tống Sinh Đình xuống. Một người trước giờ không hề dịu dàng Là cái thứ gì như anh ta đây Lần đầu tiên lại dịu dàng với cả một người phụ nữ Em, cho anh một cơ hội Để bù đắp cho mẹ con em Có được không? Tống Duyên Đình ngẩng đầu Ở trang mắn Cuối cùng cũng có một tia sáng Nhưng mà vẫn miếm môi không có nói gì Trần ninh thấy thế lại điền nói Vì hạnh phúc của hai mẹ con Hay là của con gái cũng được Nhắn tới con gái tổng sinh đình lập tướng trở lên kiên cường hơn phụ nữ là vậy cho dù có mềm yếu đến đâu một khi làm mẹ thì cũng trở lên mạnh mẽ hơn cô nhìn tới ánh mắt chân thành và kiên nghị của trần anh một lúc lâu sau thì cuối cùng cô cũng mở miệng được tôi chỉ cho anh cơ hội không phải là tôi tha thứ cho anh mà là vì con gái của tôi cần có một người bố anh có thể nhận con gái cũng có thể ở nhà tôi Bù đắm tình thương của bố cho con bé Nhưng mà tôi phải nói rõ Tôi để cho anh nhận con Không có nghĩa đồng ý là anh chính là chồng của tôi Anh hiểu chứ Trần ninh hiểu ý của Tống Duyên Đình Cô Thoại Hiệp vì hạnh phúc của con gái Đồng ý cho hai bố con Có thể nhận nhau Nhưng mà cô sẽ không có yêu anh Hai người không phải là vợ chồng thật sự Trần ninh biết Mấy năm nay Tống Duyên Đình đã chịu rất là nhiều tủi hần Không thể cười bỏ khúc mắt ngay được anh nhìn nói anh đồng ý với em lúc này trong ban một nớm chồi nhà trẻ của táo vàng một bé gái xinh đẹp đáng yêu mặc váy áo liền màu trắng bé nhút nhát ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ ở trong phòng học chớm mắt nhìn bạn bè ở xung quanh vui vẻ được bố tới đón tàn học mắt của bé tràn đầy hâm mộ Lầm bẩm liệt tự nói Nếu như Thanh Thanh Có bố đến đón thì tiết biết bao Ngồi ở cạnh bé Chính là một nhóc mập mặt tròn xe Thằng nhóc nghe thấy cô bé tự nói như vậy Thì lập tức liền cười nhạo Ê Tống Thanh Thanh à Cậu đang mơ đó hả Cả lớp đều biết cậu không có bố Mẹ tớ nói cậu chính là con hoang đó Tống Thanh Thanh nghe vậy Thì lập tức cuống lên Đôi mắt đỏ hoe Không phải đâu Mẹ tớ nói tớ có bố mà Chẳng qua bố tớ đang đi xa Nên chưa có về được thôi Lúc này các bọn nhỏ xung quanh Đều ngó sang cái thằng nhập bỏ nói hôn hăng hồn hồn Cậu chính là con hoang Không có bố đâu Tống thanh thanh dơm dơm nước mắt Mỉm môi quật cường Không tớ có không phải Tớ có bố mà Thằng nhóc mập thấy tống thanh thanh Bị đó nói cho phát khóc Thì lại càng đắc ý nền hồ to Cậu chính là con hoang Con hoang Nếu cậu có bố Thì không phải là con hoang Sao bố cậu không có tới nhà trẻ đón cậu chứ Bố cậu ở đâu Bố cậu ở đâu chứ hả Bố ở đây Một giọng nói khung hăng chuyển tới cửa Hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở trong phòng Chỉ thấy một cặp vợ chồng đi từ ngoài vào nam anh Tuấn Nữ xinh đẹp Chính là Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình Mẹ ơi Tống Thanh Thanh chạy tới Tay kéo Tống Dính Đình Mắt lại nhìn sang Trần Ninh Đây là mong đợi bé niệm nói Mẹ ơi chú ấy là bố Thanh Thanh sao Trần Ninh không chờ được Tống Dính Đình Để nói đã ngồi xuống trước mặt của Tống Thanh Thanh Dòng nói không nén được sự kích động Đúng vậy cô cưng ạ Bố là bố của con đây Tống Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ Mãi đến khi nhìn tới Tống Dính Đình gật đầu thừa nhận Mẹ vô cùng là phấn khích Con mầm nhỏ hưng phấn đỏ bừng lên, ôm lấy cổ của Trần Ninh nũng nịu liền nói: "Bố, bố ơi, bố ơi." Trần Ninh ôm lấy con gái, ở trong lòng mềm mại dịu dàng đáp lời của con. Tống Chính Đình đứng ở bên cạnh, thấy con gái lanh lảnh gọi tiếng bố, ở trong lòng cũng khẽ rộn lên. Con gái lớn tới như vậy, mà đây mới chính là lần đầu tiên được nhận được tới tình thương của bố. Tống Thanh Thanh được Trần Ninh ôm, bé ta ôm cổ anh ròi mấy câu bố thì mới chịu dừng lại. Tâm hồn nó nớt lần đầu tiên cảm thấy vô cùng là kiêu ngạo và hạnh phúc. Mẹ quay sang nhìn tới thằng nhóc mập, tự hào liền nói: "Thấy chưa, tự cậu bố mà, tự không phải là con hoang nha." Thằng nhóc mập nhìn thấy Tống Thanh Thanh hạnh phúc được Trần Ninh ôm liền nói to: "Không, chú ấy không phải bố cậu đâu. Mẹ tớ đã nói, mẹ cậu vuông trộm với trai mới đẻ hoang ra cậu đó." Tống Dính Đình biết thằng nhóc mập này rất là hỗn, thường duyên bắt nạt con gái mình, nhưng mà cô không ngờ rằng cái thằng nhóc này lại quá đáng đến tới như vậy. Cô không thể nhịn được nữa, phê bình giải dỗ nó một câu. Lê, anh bạn nhỏ à, cháu phải biết đoàn kết, yêu thương bạn bè, không thể nói náo nó như vậy, càng không được bắt nạt bạn học nữa đâu. Giọng của Tống Dính Đình cũng không to, cũng không có nghiêm khắc lắm, nhưng mà thằng nhóc mập này lại gào lên và khóc thét con trai cứng ai bắt nạt con của mẹ thế một tiếng nói chói tai nhảy vang lên một người phụ nữ trung niên mập mạp trang điểm hào nhoáng phẫn nộ đi vào trong phòng học người phụ nữ mập mạp này chính là mẹ của thằng nhóc mập bà trương thằng nhóc mập thấy mẹ đến thì giơ tay chỉ bà tống dính đình rồi lại khóc nấc mẹ ơi cô ấy bắt nạt con cô ấy đánh con cái đồ đê tiện này cô dám đánh con của tôi hả hôm nay bà đây sẽ đánh chết cô bà trương hung ân vung tay tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của tống xuyến đình tống xuyến đình đang định giải thích với cả bà ta thì không ngờ rằng bà ta lại ngang ngược như vậy đã ra tay đánh người cô không kịp đề phòng không có tránh được ngay khi bàn tay của bà ta sắp đặt vào mặt của cô thì trần ninh nhảy ra tay tay trái của trần ninh ôm lấy con cái còn tay phải thì nhanh như chớp túm lấy cổ tay của bà trương khi mà bàn tay của bà trương chỉ cách mặt của tống xuyến đình vài centimet Thì đã bị cứng chế dừng lại Không thể nhúc nhích Bà ta còn chưa lấy lại tinh thần Thì Trần Ninh đã trở lại tay Tát bà ta một cái vàng rồi Bà ta bị tát cho tới ngu người Mái tóc đẹp được tạo kiểu cẩn thận Thì cũng đã biến thành một cái ổ gà Bà ta che mặt mình Nhìn Trần Ninh đầy khó tin Anh dám đánh tôi ư Trần Ninh nạnh nhạt nhìn nói còn hư tại mẹ Bà không có biết đúng sai Đồ oan cho người khác Tội càng thêm tội Cái tát này là dạy là bà làm người Lúc này giáo viên trong nhà trẻ Đã đi toilet về Giáo viên không ngờ rằng Mình đi có một nát Mà đã xảy ra nhiều chuyện tới như vậy Vội vàng chạy tới Bà trưng bà không có sao chứ Bà trưng lấy lại tinh thần Giống như là một con mẹ cọp Đang bị cục đuôi Tức giận đầy cô giáo ra Rồi lại chỉ vào Trần Linh khảo thét Anh trả đấy cho tôi Mấy người còn trả đấy làm cái gì Mấy người chờ đấy chờ tôi. Bà ta gào xong thì nhanh chóng gọi điện thoại, chỉ mấy phút sau, phạch. Ở bên ngoài truyền tới một tiếng động cơ ô tô và tiếng lốp xe ma sát ở trên mặt đường. Hai chiếc xe màu đen phi nhanh tới, tới cổng của nhà trẻ cũng không có giảm tốc độ mà chạy thẳng tới khu dạy học thì mới nhển phanh gấp. Năm người đàn ông mặc áo gọn gàng bước xuống từ hai chiếc siêu xe. Người đầu tiên có thân hình cao lớn Mặt đầy dữ tần nổi giận đùng đùng Dẫn bốn thuộc hạ đi vào trong phòng học Ai dám bắt hạt vợ con tôi hả Bà Trương nhìn thấy người đàn ông giữ tướng kia Thì mừng ra mặt Hớn hở chạy ra sận hờn Sao anh, sao anh giờ này mới đến chứ Nếu anh tới muộn một chút nữa Thì vợ con của anh đã bị người ta đánh chết hết rồi đấy Sắc mặt của người đàn ông tối trầm lại Tôi lại muốn xem xem ai dám động vào vợ con của Trương Đồng tôi đây. Trương Văn nông, Tống Sính Đình nghe thấy tên này thì lại càng thêm lo no lắng hơn. Cô biến Trương Văn nông tiếng tâm đằng nấy ở Trung Hải có quyền có thế, người bình thường tuyệt đối không dám chêu vào. Bà Trương chỉ vào Trần Ninh và Tống Sính Đình cười lạnh nhếch nói: "Chính là cái cảm nam nữ đề tiện này này, Chồng à nếu như anh không xử lý chuyện này với em thì em và con lập tức sẽ về nhà mẹ đẻ đó." Trương và Nông hít mắt để nói Chuyện đơn giản thôi Nữ thì vào vào miệng Đánh cho rụng hết răng cô ta thì thôi Còn cái tên kia Anh ta đánh em bằng tay nào Thì chặt tay đó của anh ta là được rồi Thành nhóc mập cũng để nói Bố ơi Con cũng muốn đánh cái đứa con hoàng tống Thành Thành kia Nó bắt nạt con Trương và Nông mỉm cười Xoa xoa đầu của con trai Được thôi vậy thì nãy dây thừng buộc vào cổ của đứa con hoang kiên đại làm chó cho con chơi bà chưa nghe vậy thì mặt mày hớn hở mà thằng nhóc mập thì cũng hưng phấn vỗ tay kêu hay giáo viên của mầm non thì đang đứng đấy cùng các cỡ bậc phụ huynh đang đón con xung quanh đều nhìn tới cả nhà ba người của trần ninh đầy đồng tình và thương hại người đã tuổi Trương vạn đông chưa có ai có kết cục tốt cả tống tiến đình cũng liền cuốn lên cô bước lên nói với cả tống vạn đông Ngài Trương à, tôi là người của Tống Gia Tên là Tống Sĩnh Đình Tôi muốn giải thích với anh chuyện này Ở đây có chút hiểu lầm. Trương Vạn Ong liệt hưởng ảnh Cô không cần phải giải thích với tôi Trước giờ Trương Vạn Ong tôi Làm việc không cần nghe người khác giải thích Tôi nói như thế nào Thì chính là như thế đấy Còn nữa, cô đừng có tưởng lôi Tống Gia ra Là tôi sợ cô nhà Tôi không có đả Tống Gia vào trong mắt đâu Hủa ứng hồ, theo tôi còn được biết Cô đường đường là tiểu thư của tổng Gia Lại vùng trộm với chai nạc, Chưa chồng mà đã trụ Cô nằm xấu mặt của tổng Gia tổng Gia không đuổi cô ra khỏi nhà Đã là tốt lắm rồi Cô còn dám đem một thằng đạo hoác tới Để bắt nạt vợ con tôi Hôm nay tôi sẽ thay tổng Gia Say số cô nằm người Trương Văn Đông nói tới đây Thì lạnh lùng phân bó Bốn tên bảo tiêu đứng ở phía sau của ông ta Các anh còn chưa dai dây hàng. Vâng, ông chủ Bốn bảo tiêu đồng thanh nhìn hôn lên Sau đó thì hồng hổ hồ dông tới Của chỗ ba người Trần Ninh Chán sống rồi ư Trong mắt của Trần Ninh hiện lên một tia sát nảnh Nói với Tống Sinh Đình ở bên cạnh Em che mắt thanh thanh lại đi Tống Sinh Đình nghe Trần Ninh nói Thì rừng rốt Sau đó thì cô ý thức được chuyện gì Vội vã sơ tay lên che mắt của con gái Trần Ninh bước nhanh nhìn tới Đấm thẳng một đấm vào giữa Của kẻ dông tới đầu tiên Tên bảo tiêu ngã ngay, sau đó thì tiếng nứt xương khiến cho người ta phải e ngại. Một tên bảo tiêu khác cũng nhân cơ hội vung đấm, đấm vào đầu của Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh đã nghiêng người né đòn, đấm vào tay của đối phương. Khỉu tay đánh thẳng vào ngực của anh ta, cái tên bảo tiêu kia phun ra một ngụm máu tươi, ngã cục xuống. Tên bảo tiêu thứ ba vừa nền sông tới thì đã bị Trần Ninh khuyết bay ngược ra ngoài, va và mạnh vào tường rồi cũng đổ xuống đất. Còn một tên bảo tiêu cuối cùng đánh nén Bên mặt của Trần Ninh Thì bị anh ta đã thẳng vào nhanh như là chớp Đối phương đổ ập xuống Như là cây to bị chém gốc Tất cả mọi người đứng ở đấy Đều nghẹn họng chân chối Không ngờ rằng Trần Ninh lại mạnh tới như vậy Trần Ninh đi tới trước mặt của trương Vạn Nông Không nói nhiều lời Ấn vai của trương Vạn Nông lạnh nung liền nói quỳ xuống Trương Vạn Nông cảm thấy như là có nghìn cân Đang đè lên trên vai của chính mình Không thể giữ vững được Mà liền quỳ xuống Phịch Thải gối của Trương Vạn Nông Đập mạnh xuống dưới đất Ở trên mặt đầu rất là đau đớn Chát Một tiếng vang sội Ông ta còn chưa kịp kêu lên tiếng Thì Trần Ninh đã nhanh tay Tát ông ta liên tục tới mấy cái niền Trương Vạn Nông bị đánh tới Máu tươi đầy miệng Nhìn chăm chăm tới Trần Ninh Như là nhìn rắn đầu Cần dặn, cười dữ, tợn điện nói thẳng xanh, mày khiếp nhà mày chứ Dám đánh tao ư Mày có biết tao là ai không hả Tao chính là người của bào ca Mày, nghe nó Mày lại dám động tới ông đấy ư Mày chết chắc rồi Bào ca, đồng thiên bảo Giáo viên và các bộ phụ huynh ở đây Nghe thấy Trương Vạn Đông nói tới Thì đều liền nghĩ đến Ở trong thành Đông chính là địa bàn Của đồng thiên bảo Đồng Thiên Bảo là ông trùm của Thành Đông Tính tình tàn nhẫn Lại còn cực kỳ là bênh vực người của mình Trương Văn Đông là thuộc hạ tâm phúc Của Đồng Thiên Bảo Được Đồng Thiên Bảo cực kỳ là coi trọng Ánh mắt của mọi người Nhìn tới Trần Đinh tràn đầy là thương hại thầm nghĩ nóng lầy hại người Lần này anh ta đã gặp xác suối to rồi Cho dù có đánh nhau nội hại như thế nào Có thể đánh gục mấy đối thủ Nhưng mà sao có thể đánh tới mấy chục người Mà thậm chí còn tới mấy trăm người vừa chứ Vốn dĩ Trương Vạn Nông Là chỉ chặt một tay của anh ta Giờ thì e chính là Vốn cả mạng của anh ta rồi Ngay cả Tống Dính Đình đang ôm con cách đó không xa Thì cũng tràn đầy khẩn trương và no nắng Trần Ninh nghe Trương Vạn Nông khảo thét Sắc mặt không có chút thay đổi Nhưng mà ánh mắt càng thêm lạnh lẽo Xem ra thì ông chưa thấy Quan tài chưa đổ nệ rồi Chiêu Văn ông trở mắt nhìn tới Trần Ninh Giữ sẵn điện nói Có rồi Thì để cho tao gọi cuộc điện thoại Mấy phút sau thôi Tao sẽ khiến mày hối hận khi đến với thế giới này Chiêu Văn ông vừa nói xong Thì một thứ gì đó hung hăng đập đốt một phát Vào mặt của ông ta Không ngờ lại chính là một chiếc điện thoại Chiêu Văn ông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Ninh Trần Ninh đạnh nhạt điện nói Mau gọi đi Ngông cuồng Quá là ngông cuồng Trương Văn Nông nghiến răng nghiến lợi, nhạt điện thoại ở trên đất lên, đã nhanh chóng gọi cho Đồng Thiên Bảo, to tiếng liền cầu cứu. Trương Văn Nông gọi xong điện thoại, liền cười giữ tợn nhìn tới Trần Ninh. <cười> Mày cứ chờ chết đi. Những người ở xung quanh thấy vậy thì không ngừng lắc đầu, cảm thấy rằng Trần Ninh phải mau chạy thì mới chính là tốt nhất, lại còn dám để cho Trương Văn Nông gọi Đồng Thiên Bảo tới. Đây không phải là trộm đồ cúng Ở trên bàn thờ của Diêm Vương Tìm đường chết đó sao Tấu sinh định ôm con gái tới bên cạnh Của Trần Ninh Thì trong mắt tràn đầy đo nắng khẽ nói Trần Ninh à Đồng Thiên Bảo là ông trùm thành đông đó Thả Nhấn độc ác lắm Rất là bao che người của chúng mình à, Chúng ta mau chạy thôi Trần Ninh thản nhiên điện nói Nếu có thể giải quyết vấn đề Trong một lần Thì sao phải chạy chứ Chờ cho bọn họ tìm tới vào lần khác đó sao Em cứ yên tâm đi, anh sẽ xử lý được chuyện này Chưa tới 10 phút cửa nhà trẻ lại nhìn xôn xao Tiếng động cơ xe gầm rú ầm ầm. Một chiếc rôn roi Dẫn theo tới mười mấy chiếc xe hơi màu đen Một thành một đoàn xe hùng hổ hồ đi tới vào nhà trẻ Nhanh, nhanh lên Đoàn xe vừa mới dừng đại Lập tức có mấy chục người đàn ông mặc âu phục đen xuống xe Huấn nguyện rất là có tổ chức Một người đàn ông để dâu quay nón Cao to vạm vỡ bước xuống xe Từ ở sau ghế của chiếc xe xôn soi kiều Đây chính là Đồng Thiên Bảo Người đã dừng thủ đoạn tàn nhẫn Chỉ mất có 2 năm Để trở thành ông trùm của thành đông Đồng Thiên Bảo có thủ tất báo Rất là thiên vị người của mình Mọi người ở đây vừa nhìn thấy Đồng Thiên Bảo xuất hiện Thì lập tức sợ hãi trốn xa Nại càng thêm đồng tình Nhìn tới ba người nhà của Trần Ninh Trương Văn Nông thấy Đồng Thiên Bảo thì càng kích động hơn, hung tợn nói với cả Trần Ninh. Ngày chết của mày đã tới rồi. Trương Văn Nông nhìn thấy Đồng Thiên Bảo xuất hiện thì lại lập tức lấy lại được tự tin. Ông ta giống như là một con chó nhật, gặp chủ, lịnh nọt chào đón. Bảo ca, à, anh tới rồi, lần này anh nhất định phải làm chủ cho thằng em này đấy. Bà Trương cũng kéo con trai tới, liền khóc nóng xuyên mướn. Đúng đấy Bảo ca, cả nhà chúng tôi bị bắt nạt thảm quá mà anh anh phải trả thù cho chúng tôi. Đồng Thiên Bảo nhìn tới bảo tiêu của trương vạn nong nắm đắt nhiệt ở trên đên cùng với cả gương mặt đầy máu của ông ta nữa rồi nhíu mày rồi nói sao lại như vậy. trương vạn nong tức giận Chỉ vào trần ninh điện nói chính là cái thằng danh này làm nó cực kỳ ngông cuồng không chỉ là bắt nạt vợ con em đánh em và mấy thuộc hạ bị thương còn bắt em quỳ xuống nữa. Đồng Thiên Bảo nhìn thấy tay của trương vạn nong Nóc này thì nhìn thẳng vào mắt của Trần Ninh. Mắt của Đồng Thiên Bảo có dáng, sắc mặt liền khẽ thay đổi. Trương Văn Nông đứng cạnh Đồng Thiên Bảo, đầu thêm dầu vào trong lửa. "Bảo ca, đây là lần đầu tiên em bị đánh thảm tới như vậy đó. Ở chỗ ngoài này, hôm nay anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em đó." Đồng Thiên Bảo rời mắt khỏi Trần Ninh, lại nhìn tới Trương Văn Nông. "Ông muốn tôi làm như thế nào?" Trương Văn nông đứng thẳng lưng, ngẩng đầu liền ưỡn ngực, liếc mắt nhìn tới ba người nhà Trần Đình, đặc ý liền nói: "Sau đó thì lớn tiếng hô tới trước mặt tất cả mọi người. Ở cái chung hải này, ai cũng biết Trương Văn nông em luôn nói là chắc như đinh đóng cột. Đã nói là nam, nốt đời em đã nói muốn chặt tay của anh ta, hôm nay nhất định phải chặt tay của anh ta, nhưng mà bây giờ không chỉ chặt một cái mà còn phải chặt cả hai." Bà Trương cũng xen vào rồi lại tiếp nói: Cũng không có thể tha cho con đàn bà đi tiện gian nữa, muốn phạt miệng đánh chồng hết răng thì thôi." Đồng Thiên Bảo liền nói. "Được." Anh ta nói xong, nhìn mấy tên tụ cả, chỉ vào hai vợ chồng của Trương Văn Nong ra lệnh. "Hai người bọn họ, làm đánh gãy tay, nữ phạt miệng chồng hết răng thì thôi." "Sao?" Tất cả mọi người ở đó đều cho rằng cả nhà của Trần Ninh gặp họa lớn, nhưng mà nghe Đồng Thiên Bảo nói xong thì tất cả lại đều sợ ngây người. Mọi người vừa ghép dở vừa không hiểu chuyện gì Đây là sao chứ Ngay cả vợ chồng của Trương văn Nông Cũng sợ nổi bắt ra Thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo thì chỉ nghe lệnh mình anh ta Anh ta vừa nói xong Thì mấy thuộc hạ mặc tây trang kia Lập tức hùng hổ muốn ra tay Với cả hai vợ chồng của Trương văn Nông Trương văn Nông vừa rái rùa Vừa hô cùng là hoàng sợ niên cạo to Bảo ca Sao lại là vậy chứ Bà Trương ta sợ trắng mặt giọng cũng run run lên đúng vậy bà ca, anh có lầm không? phải dạy dỗ đôi nam nữ đây tiện kia mới đúng chứ. cờm mèo. đồng thiên bảo gầm lên giận dữ. chỉ vào trần ninh đang đứng cách đó không xa, xiết gào với hai vợ chồng của trương văn đồng. các người có biết đây là ai không hả? ngài ấy là thần, là tín ngưỡng của đồng thiên bảo tôi. ngài ấy bảo tôi quỳ, tôi tuyệt đối không dám đứng. ngài ấy bảo tôi chết, tôi tuyệt đối không dám sống. các người, các người là cái thứ gì chứ? chỉ là con chó của tôi thôi cũng dám nhục mạ vị thần trong lòng của tôi hả vợ chồng của trương văn nông nghe vậy thì sợ tới chết khiếp ánh mắt nhìn tới trần ninh tràn đầy sợ hãi người đàn ông này lại chính là người mà bào ca ta kính sợ nhất hôm nay bọn họ đã vào khối sắt rồi sắc mặt của cả hai sám xịt há miệng muốn xin tha nhưng mà đám thuộc hạ của đồng thiên bảo đã nhanh nhẹn đá trương văn nông lan ra dưới đất hai tiếng sắc sắc vang lên Hai tay của Trương Văn Nông đã bị đánh gãy. À! Trương Văn Nông kêu gào tạm thiết. Bà Trương cũng bị hai người đàn ông mặc âu phục giữ lại. Một người khác nhanh tay chát tàn tát liên tục vào trong mặt của bà ta. Đánh tới khi mặt mũi, máu mè bè bét, sàn ruộng, răng hàm gãy hết sạch. Phịch phịch! Trương Văn Nông đánh gãy tay của hai người và bà Trương thì vào vào miệng rụng hết răng, mặt mũi bè bét máu cả hai đã biểu quang tới trước mặt của Trần Ninh như là hai con chó chến. Đồng Thiên Bảo cũng bước nhanh tới trước mặt của thần Trần Ninh, quỳ xuống rồi nói: "Tu khả Đồng Thiên Bảo tham kiến thiếu anh ta còn chưa có nói hết hai chữ thiếu tướng thì Trần Ninh đã đưa tay ra, liền ngăn anh ta lại rồi ngắt lời: "Giờ anh không phải thuộc hạ của tôi nữa, không cần phải gọi chớ xả đâu." Trần Ninh nghe thấy tên Đồng Thiên Bảo thì cũng không có ấn tượng gì. Mãi tới khi nhìn thấy Đồng Thiên Bảo Thì anh mới phát hiện ra Thì chính là thân vệ của anh ta nằm đó Thiếu gia Đồng Thiên Bảo nghe Trần Ninh nói vậy Đều hơi sững sốt một chút Sau đó thì lập tức hiểu ra Thiếu tướng không muốn lộ thân phận Anh ta lập tức liền đứng dậy rồi nói Đời này tôi chưa bao giờ hối hận Đã tới bắc cảnh Tôi mẹ mãi chính là thuộc hạ của Thiếu gia Anh ta đã từng là thân vệ của Thiếu tướng Sau đó thì bị thương và xuất ngủ Sông bái thiếu tướng hơn cả các chiến sĩ ở Bắc Cảnh bình thường rất là nhiều. Thiếu tướng chính là thần tượng ở trong lòng của anh ta, chính là tín ngưỡng của anh ta. Anh ta không ngờ rằng sau khi rời khỏi đội thân vệ, lại có thể gặp lại thiếu tướng. Trong lòng đều là điên cuồng và kích động. Trương Bản Nông và vợ chồng của ông ta thoi thóp nằm trên mặt đất. Thấy đồng thiên Bảo quỳ xuống sương ô tuộc hạ trước mặt của Trần Ninh, thì biết hôm nay đã thua, thua hoàn toàn rồi. lúc này chạm án của hai người không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược như lúc trước mà ngay cả hận thì cũng không dám có chỉ có thể là cực kỳ tuyệt vọng sợ hãi và hối hận trần đinh nhìn tới hai vợ chồng của trương văn nông nửa sống nửa chết ở trên đất hỏi đây là thuộc hạ của anh hàng đồng Thiên bảo giấu hổ thuộc hạ cũng là bị sinh hoạt bức bách mà thôi tìm chút việc làm ở trung hải trương văn nông làm việc cho thuộc hạ Thuộc hạ quản người vô dụng xin thiếu gia sự phạt Trần Ninh bình tĩnh điện nói Sinh hoạt cũng không dễ Nhưng mà đừng quên tới xuất thần của mình là tự đầu Đồng thiết bảo nói to Thuộc hạ mãi mãi sẽ khi nhớ nơi dạy của thiếu gia Trần Ninh gật đầu Giật tôn Đồng thiết bảo quay sang nhìn tới hai vợ chồng của trương văn nông Đang nằm ở trên đất Cả dần điện nói Còn không mau xin lỗi thiếu gia đi Nếu như thiếu gia không hài lòng Thì tôi sẽ tự tay băm hai người đó Vợ chồng của Trương Vạn Nông Sẽ chùa bỏ chạy Khóc nóng cầu xin Trần Ninh tha thứ Trần Ninh lạnh lùng liền nói Xin nói vợ con của tôi mau Vợ chồng của Trương Vạn Nông Phơi bỏ tới trước mặt hai mẹ con Tống Sinh Đình Cầu xin thảm thiết Tr Trần Tiểu Thư Vợ tôi có mắt không thấy thái sờn Chúng tôi đều biết sai rồi Xin cô tha cho chúng tôi đi Lúc này Tống Sinh Đình đã hoàn toàn khỏi sự khiếp sợ Cô vốn hiền lành và thương tiện Thấy vợ chồng của Trương Vạn Nông thảm thấy như vậy Thì nhìn tới Trần Ninh điện nói Hay là bỏ đi Bọn họ đã biết sai rồi Cũng đã bị trừng phạt rồi Trần Ninh cười dịu dàng để nói Nghe vợ anh Tống Sinh Đình nghe Trần Ninh nói như vậy Thì không khỏi đỏ mặt Đồng Tiên Bảo thấy vậy Nói với cả vợ chồng của Trương Vạn Nông Còn không mau cút đi Vợ chồng của Trương văn Nông như đã được đại xá bất chấp vết thương, vội vàng dẫn theo con trai và đảm bảo tiêu bị thương chạy mất. Đồng Thiên Bảo vốn đang định đi làm theo tùy tùng hậu hạ Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh chỉ nói muốn đoàn tụ với vợ con, không muốn bị quấy rầy Đồng Thiên Bảo nghe vậy, lập tức biết điều đi trước. Trần Ninh ôm lấy con gái, cùng với cả Tống Dính Đình rời nhà trẻ. Con gái nhìn anh đầy trộm bái, khuôn mặt nhỏ cực kỳ hạnh phúc. Thần Thiên nói với cả Trần ninh Bố ạ, bố thật là ghê nha. Bố vừa mới về, nào không ai dám bắt nạt con và mẹ nữa rồi." Trần Ninh Cưng chiều nói với cả con. "Con yên tâm đi, có bố ở đây sẽ không có ai dám bắt nạt mẹ con con nữa đâu, sẽ không để cho con và mẹ phải tủi thân nữa." Tống Thanh Thanh sưng sướng hoàn hồ à, "Vâng, bố giỏi quá." Tống Sinh Đình nghe thấy thế thì bước chân liền chậm lại nhìn bộ dáng vui vẻ của con gái mà không kìm được được nước mắt. Trần Ninh và Tống Xính Đình dẫn con gái lái một chiếc bônô phổ thông của Tống Xính Đình đi về nhà. ở trên đường về Tống Xính Đình không nhịn được mà hỏi Trần Ninh: anh với cả đồng thiên bảo có quan hệ gì vậy? tôi thấy anh ta gọi anh chính là thiếu gia. Trần Ninh liền thản nhiên rồi nói: ở trước kia anh ta từng là thuộc hạ của anh. trước kia. vẻ mặt Tống Xính Đình liền bừng tỉnh. Người nói Đồng Thiên Bảo Mới phất lên ở Trung Hải Mới có mấy năm thôi Đã trở thành ông trùm của thành Đông Trung Hải rồi Chắc hẳn rằng trước kia làm giàu Đồng Thiên Bảo từng làm thuộc hạ của Trần Ninh Nếu không Với thân phận bây giờ của Đồng Thiên Bảo Trần Ninh nèo không có nổi Cô không khỏi nhẹ nhàng khuyên nhủ Này nói rồi Hôm nay chúng ta gặp mai Nếu không phải rằng anh quen biết với Đồng Thiên Bảo Vậy thì hậu quả khôn lường rồi Trần Ninh à tôi biết anh thích dẻo tính nại nóng nảy nhưng mà mong là sau này gặp lại những chuyện này anh đừng có nóng nảy như vậy không phải là lúc nào cũng sẽ gặp may như vậy đâu hơn nữa lần này là đồng thiên bảo nề tình cũ nên đã cho anh mặt mũi phải biết rằng là không thể dùng hết ân tình làm việc thì không thể cực đoan được sau này anh gặp rắc rối anh ta trời trắng đã niệm tình xưa nữa đâu trần linh nghe vậy thì dở khóc dở cười Đúng là ấn tượng đầu tiên Hại người mà Làm năm trước Lần đầu tiên gặp Tống Sinh Đình Anh chỉ là kẻ nhiều túng say rượu Tiêu nạc đầu đường Vì vậy trong lòng của cô Anh ta chính là người thích uống rượu Tính cách nóng đầy Lại còn không có bản lĩnh nữa Trần Ninh mỉm cười liền nói À hôm nay anh đã khiêm tốn lắm rồi đó Cho dù là hôm nay Người trước bạn nông gọi tới Không phải đồng thiên bạo Thì ông ta cũng sẽ bị như vậy thôi Khiêm tốn Tống Sinh Đình không dám giữ gật bừa Hôm nay ở công ty của tô cô Trần Ninh đã đánh khách hàng lớn nhất Chính là ông Chùa Hoàng Còn tán chị dâu của cô Cát Mỹ Nệ Ở nhà trẻ thì vợ chồng của Trước Vạn Nông Cũng đã bị sự thảm Hoàn toàn không liên quan gì tới Hai chữ khiêm tốn này cả Tống Sinh Đình thấy Trần Ninh ngạo mạn như vậy Không khỏi hơi tức giận Nhắc nhở anh ta lần nữa Trần Ninh à Chúng ta phải thực tế một chút thôi Tôi biết trước kia anh là người vô gia cư Cũng biết anh không có nhiều bản lĩnh Nhưng mà nếu như tôi đã đồng ý Anh và con gái nhận nhau Thì sẽ không chê anh nghèo túng Tôi tin là chúng ta chỉ cần làm đến nơi đến trốn Cần cù chăm chỉ thì nhất định sẽ cho con gái Một cuộc sống hạnh phúc Mà anh thì lại không có bản lĩnh Chết vì sĩ diện Khiến tôi rất là không đáng tin đó Ấn tượng của bố mẹ tôi Với cả anh cực kỳ là xấu chờ lần này tới về nhà anh tuyệt đối không được ngạo mạn như vậy nếu không họ sẽ càng ghét anh hơn đó trần đinh nghe vậy thì dở khóc dở cười anh biết bây giờ anh có nói mình lợi hại thì trong mắt của tống sinh đình cũng chỉ là đang khoác nát mà thôi không lâu sau trần đinh lái xe vào một con đường ở trong thành phố kiến chúng ở trong con đường này đều rất là cổ bước vào đây giống như là đã quay về thời thập niên 80 vậy Cả nhà của Tống Sính Đình ở trong một chung cư cũ ở trên đường, ngay cả thang máy cũng không có. Trần Ninh ôm lấy con gái cùng với cả Tống Sính Đình đi lên tận tầng 6. Tống Sính Đình mở cửa nói với cả Trần Ninh. Anh vào đi, nhà nhỏ hơi bừa bộn một chút. Trong phòng khách, bố của Tống Sính Đình là Tống Trọng Vân đang đeo kính lão đọc báo. Mẹ Tống Sính Đình là Mã Hải Hiểu Lệ đang nấu cơm ở trong bếp. Tống trọng bên thấy con gái dẫn một người đàn ông nạ về nhà thì rất là kinh ngạc, vì đây chính là lần đầu tiên Tống xuyên định dẫn một người đàn ông về nhà. Trước kia mỗi lần gia đình nói tới muốn giới thiệu cho cô kết hôn, thì cô đều kiên quyết nói đời này sẽ không lấy chồng, ở vậy nuôi thành thành. Tống trọng bên bỏ tờ báo xuống đứng lên đón tiếp, nhìn thấy người đàn ông đang ôm Tống thành thành thắc mắc, cậu này là. Ánh mắt của Tống Xính Đình có hơi thấp thỏm, Cô còn chưa kịp trả lời Thì Tống Thanh Thanh ở trong lòng của Trần Đinh Đã sọt sào đắc ý liền khoe Ông Hạ ơi Đây là bố của Thanh Thanh đó Bố của Thanh Thanh về rồi Sao lại Thanh Thanh cũng có bố rồi ạ Hả Cầu chính là cái thằng khốn nạn Đã bắt lạt con gái tôi 5 năm trước ư Hại thảm cả nhà của chúng tôi Tống Trọng Bân vốn là người hiền lành Dễ tính Nhưng mà vừa biết người trước mặt của mình Lại chính là kẻ đã cưỡng ép con gái của ông ta Nằm nằm trước Khiến cho cô chưa chồng mà đã có con Ông ta lập tức nổi giận Cái thằng xuất sinh khốn nạn này Cậu còn dám tìm tới con gái tôi hả Tôi phải chém chết cậu Lại thêm một tiếng mắng phẫn nộ nữa Má hiểu đệ cầm dao phay Kích động lao ra khỏi phòng bếp Muốn chém lấy trần đình Tống thanh thanh bị dọa liền bật khóc Chúng dính đình cũng vội vàng đi tới ôm chặt thấy mẹ mình khóc nóc liền nói Mẹ đừng vậy Má hiểu lề bị con gái ôm chặt Không thể gần tới gần được Trần Ninh Bà lấy dao phay chỉ vào Trần Ninh Vừa khóc lại vừa mắng Được xúc sinh, được khốn nạn kia Chính cậu hại cả nhà chúng tôi Đã bị nó ra đuổi ra khỏi nhà tổ Chính cậu đã hủy hoại cuộc đời của con gái tôi rồi Tiểu đình à, con đừng có cản mẹ mẹ nêu mạng với cái thằng khốn này Tống Trọng Bân thấy vợ mình đã bị kích động quá mức rồi Con gái và cháu gái thì đều đang khóc suốt mướt. Một người im lặng ít nói như là ông thì cũng phải quá to một tiếng Thôi đi Tiếng quán giận dữ của Tống Trọng Bân đã khiến cho má hiệu nệ đang kích động tỉnh táo hơn chút Tống Trọng Bân tranh thủ lấy dao phay ở trong tay của bà rồi ôm lấy vợ mình để nói Cậu, cậu cút mày, mãi mãi đừng có xuất hiện nữa Cậu đã làm tổn thương con gái của tôi Tổn thương cả nhà chúng tôi nhiều lắm rồi Trần Ninh đương nhiên là biết Những đau khổ mấy năm nay của Tống Sinh Đình Kết định nhìn tới Tống Trọng Bân Nghiêm túc khẩn thành liền nói Cháu sẽ không đi đâu Cháu biết mấy năm nay Sinh Đình đã chịu nhiều đau khổ Cháu muốn hai mẹ con cô ấy Một tương lai dạng dở hơn Cho hai mẹ con cô ấy khổ tận cam nai Có được toàn bộ cả thế giới Tương lai dạng dở Khổ tận cam nai có được toàn bộ thế giới. Tống Trọng Vân luôn nằm người thật thà, trung thực, ánh mắt nhìn tới Trần Ninh càng thêm khinh thường. Ông ta ghét nhất mấy cái loại thanh niên nói như rồng đeo, làm thì lại như mèo mửa, chỉ biết nói khoác. Loại miệng lưỡi ngon ngọt này thì cũng chỉ là lừa được mấy cô gái trẻ như con gái của ông ta mà thôi. Má̀ nhẫn nể thì càng không thèm để mặt của Trần Ninh, mắng thẳng vào mặt anh ta. Cậu không nghe thấy chồng tôi bảo cậu cút ngay sao? Tôi gặp nhiều loại người Vô dụng nghĩa là cậu rồi. Đây chính là đường cùng, giờ lên mới tới ăn vả con gái tôi. Ăn vả nhà chúng tôi đấy hả? Tống Trọng Bình cũng lạnh lùng điên nói, nếu cậu không cút mau thì tôi sẽ báo cảnh sát đó, cho dù phải mất mặt thêm lần nữa thì tôi cũng sẽ phải tống cậu vào tù. Thực ra thì nếu không phải báo cảnh sát thì sẽ khiến cho người ta không nhắc lại chuyện con gái bị kẻ vô gia cư cưỡng hiếp năm đó, khiến cho con gái tổn thương thêm lần nữa thì ông ta đã báo nô rồi. Bây giờ nếu như Trần Ninh không chịu cuốn, thì muốn dựa vào nại ngon tiếng ngọt để mà ăn vạ con gái của ông, ăn vạ nhà bọn họ, vậy thì Tống Trọng Bân sẽ cũng không ngại báo cảnh sát, truy cứu trách nhiệm việc anh ta đã cưỡng hiếp con gái ông ta nằm đó, tống Trần Ninh vào tù. Lúc này Tống Xuyến Đình đang khóc thì lại đau nước mắt, kiên cường gật đầu để nói, không bố mẹ cho anh ấy ở lại đi, sao chứ? Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nễ đều là vô cùng kiếp giờ đồng loạt nhìn về phía của con gái. Mã Hiểu Nễ nóng nảy. Tiểu Đình à, con điên rồi sao? Con tin lời nói của nó hả? Tống Xính Đình nắc đầu. Không, con biết anh ấy chỉ là nói khoác. Nhưng mà Thanh Thanh đã bắt đầu hiểu chuyện rồi. Con bé cần có bố. Con bé rất cần tình thương của bố. Bố mẹ à, cho anh ấy một cơ hội đi. Cho anh ấy ở tạm nhà chúng ta đi. Tống Thanh Thanh ở trong lòng của Trần Ninh Thì cũng ôm chặt lấy cổ của anh ta Khóc nóc rồi nói Ông bà ngoại ơi Tống Thanh Thanh muốn bố Thanh Thanh không muốn bố đi đâu Tống Nhọng Bân nghe vậy nộ vẻ trầm tư Dù sao thì ông cũng không tin Cái kẻ vô gia cư chỉ biết nỗi khoác như Trần Ninh Nào có thể cho cháu gái được tình thương của bố và hạnh phúc Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt cầu xin của con gái lại nhìn cái bộ dáng đáng thương của cháu gái đang ôm lấy cổ của trần ninh và khóc ông mềm lòng thở dài coi như là đồng ý với cả lời xin của tống xuyến đình má hiểu nệ thấy chồng đồng ý cho thằng khốn trần ninh này vào nhà họ không thể kiềm chế được mà lại gào lên một tiếng phải tội nghiệp gì thế này không biết sau đó thì xoay người chạy về phòng sập cửa lại loáng thoáng nghe thấy tiếng bà khóc má hiểu nệ cũng không ra ăn tối Tống Trọng bên thì mất tập trung Ăn có mấy miếng cơm Rồi bưng cơm về phòng số vợ Phòng khách chỉ còn có ba người Trần Ninh và Tống Duyến Đình cả con gái Tống Duyến Đình vừa đút cơm cho bé Vừa nhìn tới Trần Ninh đầy phức tạp niệm nói Trong nhà chỉ có hai phòng Anh có thể ngủ cùng phòng với tôi Với cả Tống thành thành Nhưng mà phải nằm đất Được không? Trần Ninh nền gật đầu Được Sau khi ăn xong Tống Duyến Đình đi tìm một bộ quần áo cũ của bố cô cho Trần Ninh mặc bảo anh ta đi tắm. Trần Ninh vào nhà tắm thì ở bên ngoài lại truyền tới hai tiếng đập cửa trầm rầm. mở cửa, mở cửa. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ ra khỏi phòng. Tống Trọng Bân nói không chắc chắn, hình như là tiếng của Hạo Minh. mau mở cửa đi. Hạo Minh là con trai của anh Tống Trọng Bân, Tống Trọng Hùng cũng chính là anh họ của Tống Xính Đình. người nhà Tống Trọng Bân vội vàng ra mở cửa sau đó nhìn thấy mấy người cả nam cả nữ ăn mà còn cằn ngay ở ngoài cửa người đi đầu là một đàn ông trung niên khoảng năm tuổi dáng người cao lớn hai tóc mài hòa rầm đôi mắt ưng cực kỳ là đẹp sắc bén đây chính là anh cả của tống trọng bân người quản lý toàn bộ sản nghiệp của tống gia tống trọng hùng ở bên cạnh của tống trọng hùng ngoại trừ mấy người bảo tiêu thì còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi Là con trai Tống Hảo Minh Và con dâu cát mỹ nệ của ông ta Tống Trọng Bân thấy Tống Trọng Hùng Không khỏi vui vẻ ấy anh cả Sao anh rảnh rỗi mà đến chơi vậy Mau vào nhà đi Tống Trọng Hùng liếc nhìn phòng khách Cũ nát, trệt trội, nành nùng nền nói Bận, không vào Một câu này khiến cho Tống Trọng Bân Và mã hiệu nệ vô cùng là xấu hổ Không dám ngẩng đầu Đều là con cháu của Tống gia Nhà Tống Trọng Bân và Tống Trọng Hùng Lại khác nhau một trời một vực Tổng Trọng Hùng nhìn tới Tổng Xứng Đình đang ôm con gái. Ông ta mắt càng thêm lạnh lùng điên nói: "Nghe nói bây giờ cô đó ở bên tên Phó Sa Cơ cưỡng hiếp cô ngày trước, còn sai cậu ta đánh khách hàng lớn của công ty là ông chủ Hoàng, thậm chí còn đánh cả chị dâu của cô một tát nữa." Tổng Xứng Đình cuống lên vỗ vàng liền nói: "Bác cả, bác nghe cháu giải thích đã." Tổng Trọng Hùng mạnh mẽ ngắt lời: "Tôi không tới để nghe cô giải thích." Làm đấy cô phát sinh quan hệ với một kẻ vô gia cư Chưa chồng mà chữa Khiến cả gia tộc xấu hổ Tôi nghĩ là tình thân máu mủ Nên không để cho lão già Đuổi cả nhà cô ra khỏi gia tộc Còn để cô đi nằm trong công ty của gia tộc Không ngờ Bây giờ cô lại dây dưa với kẻ vô gia cư đó Cho dù cô không muốn lấy chồng Thì cũng không được như vậy Mặt mũi của tống gia Cô đã làm mất hết sạch rồi Lần này tôi tới để nói với cô Hãy tự mình đi xin lỗi ông chùa Hoàng Xin ông ta thử nỗi Nếu không thì cô cũng không cần tới công ty làm việc nữa Cả nhà cô sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc Tống Trọng Hùng nói xong Thì ngây ngang dẫn con trai, con dâu Và mấy tên bảo tiêu đi Đám người của Tống Trọng Hùng đi rồi Má hiểu nệ không nhịn được nữa Thì lại bật khóc thành tiếng Đúng là khích người quá đáng bà Đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà tổ rồi Giờ là còn muốn đuổi chúng ta Ra gọi gia tộc nữa ư Khương mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình Tái nhợt sớm sớm nước mắt Rõ ràng là chị dâu Là vì thành tích công việc của cô Mà muốn cô bán thân để lấy lòng của ông chủ Hoàng Giờ lại còn muốn cô Đi xin ông chủ tha thứ nữa Tống Đồng Bân cúi đầu Hút thuốc không nói lời nào cả Má hiểu nề vừa khóc vừa đánh ông Ông đấy Sao lại thấy ông ngu nhược như vậy chứ ha, Anh cả chí nắm hoàn toàn sẵn gập ở trong tay. Còn ông thì không có vớt phát được chút gì cả, nói cũng không nói nổi cả một tiếng nữa. Cả nhà của anh cả suốt ngày nói xấu nhà chúng ta với cả lão gia, nói xấu con gái chúng ta, khiến cho lão gia đuổi chúng ta ra khỏi nhà tổ, ông cũng không dám hé cả răng. Giờ thì bọn họ bắt nạt tới tận cửa nhà chúng ta rồi, còn đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi gia tộc nữa. Ông vẫn không dám hỏi cái gì, rốt cuộc Rốt cuộc ông có phải đàn ông không hả <cười> Trần Ninh mới tắm một lúc, Không ngờ rằng trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Anh nhữ mày Do hỏi lý do tại sao Nhưng mà lại không có ai trả lời Cuối cùng thì chỉ có con gái Tống Thanh thành Đã đi tới bên cạnh Kéo góc áo của anh Nhút nhát sợ hãi rồi nói Bố ơi Bác ông ngoại mới tới M Muốn mẹ đi xin lỗi người ta Nếu không mẹ sẽ mất việc con nuôi cả nhà mình sẽ khỏi gia tộc nữa trần ninh nghe vậy thì trong lòng liền lạnh lùng nghĩ mấy người tống gia này đúng là chán sống rồi tống Đồng bên cúi đầu im lặng nghiền hút thuốc mà mã hiểu nệ thì bi thương mà ai oán cả nhà bác trai ức hiếp người quá đáng ngay cả trong mắt của tống diễm đình cũng có một chút nước mắt nương chồng trần ninh ôm lấy con gái rồi an ủi đừng buồn mà Có khi ngài máy Hoàng Đắc Chí sẽ lẻn đến tới tận cửa để xin lỗi thì sao? Trần Ninh không có mở miệng thì thôi, vừa mới mở miệng ra liền phải chọc tới tổ ong rồi. Má Nhiễu lệ lập tức đem toàn bộ tức giận chút lên người của anh liền mắng. Còn cậu nữa, có mặt mũi gì mà nói chứ? Nếu không phải dạng cậu, không ở công ty đánh ông chủ Hoàng và cắt mũi nể, bác trai của bọn họ có thể tới ức hiếp chúng tôi sao? Tống Sinh Đình không trách Trần Ninh. Dù sao thì Trần Ninh lúc đó là vì cứu cô Mới đắc tội tới Với cả ông chủ hoàng đắc trí Và cả Mỹ các lệ Cô thở dài rồi nói Ông chủ hoàng đến tận cửa xin lỗi tôi Anh nghĩ nhiều rồi Lẽ ông ta đồng ý không chỉ cứu trách nhiệm Chúng ta nữa Thì tiếp tục hợp tác với công ty thiên tư thôi Thì tôi đã liền thắp hương tạ ơn rồi Trần Ninh nhàn nhạt liền nói Yên tâm đi Anh nói ngày mai Ông ta phải đích thân đến nhà chúng ta xin lỗi Thì ông ta sẽ đến thôi Cả nhà Tống Sinh Đình Căn bản không có tin lời nói của Trần Ninh Với tư cách hống hách của Hoàng Đắc chí Không thể nào quay ra xin lỗi ngược lại được cả Lùi một vạn bước để mà nói Cho dù Hoàng Đắc chí bộc phát nương tâm Thì ông ta cũng không thể đến nhà xin lỗi được Vì Hoàng Đắc chí đã bị Trần Ninh đánh gãy chân trái Đang nằm ở trong viện kia kìa ông chủ hoàng không thể chống nặng tới nhà xin lỗi chứng tống trọng bên thấy thế thì nói mạnh miệng của trần thuận lại tái phát rồi đó sắc mặt của ông ta càng trầm xuống không vui niềm nói rồi đi đừng mơ mộng háo huyền nữa nghĩ thử xem đến tôi với ông chủ hoàng như thế nào đi ngày mai bố cùng với cả tiểu ninh đến bệnh viện xin lỗi ông chủ hoàng trà ninh nữa cậu cũng đi cùng đi tống trọng bên nói xong thì nên cùng vợ đi về phòng Tống Sinh Đình cũng đi qua phòng tắm xả nước, bắt đầu tắm cho con gái. Trần Ninh đi ra ngoài ban công lấy điện thoại gọi cho điện Chủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Như vậy tập 1 của bộ truyện mới này xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho Thu Lưu trong bộ truyện mới này. Rất mong thì bộ truyện này sẽ nhận được Sự chia sẻ của quý vị nhiều hơn để cho có nhiều người biết đến câu chuyện này nhé. Đây là một câu chuyện hoàn toàn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.